Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mặt anh nhắc đến, những người ấy đều là lo lắng, quay chung quanh anh, cầu mong được anh để mắt đến. Em nghĩ anh sẽ không hiểu rõ việc này. Cô lạnh lùng mỉm cười, làm như nhìn thấy rõ nội tâm của anh. Rõ ràng là vài năm làm việc tại phố Wall, hoàn toàn không dạy anh biết được làm thế nào để tôn trọng một người phụ nữ, mà chỉ làm anh trở thành một người đàn ông tự cao, luôn tự cho mình là đúng. Anh... Một người tự cao. Mạnh Đình Vũ nhíu mắt khi ngay cô bình luận không chút cảm tình thì anh đầu tiên là cảm thấy buồn bực, sau đó lại dần hiểu rõ. Anh nhìn thật sâu vào người con gái trước mặt mình, cô cao ngạo đứng thẳng lưng. Đôi mắt sáng nhìn thẳng anh, không do dự, không sợ hãi, cũng không có chút chần trừ. Không, có thể không hẳn là anh trở nên một người đàn ông tự cao tự đại, mà là cô, cô trở thành một người phụ nữ cao ngạo. Rốt cuộc, là anh muốn làm gì? Thì như em thấy, anh cũng muốn ăn bữa tối. Một nam một nữ, trong nhà hàng mang phong cách trang nhã, ngồi đối diện với nhau. Trên bàn còn có một ngọn nến tỏa sáng, ánh sáng lãng mạn và ấm áp, nhưng hai gương mặt ấy lại mang một vẻ lạnh lùng đến kỳ lạ. Vì sao lại ngồi vào chỗ đối diện em? Cô gái mang một vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng băng giá. Bởi vì chỗ đối diện em không có ai ngồi. Chàng trai vẻ mặt tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng. Hơn nữa, nếu chúng ta quen biết nhau, trong nhà hàng này lại thật đông khách. Anh không nghĩ ra được lý do gì để chúng mình không thể ngồi cùng một bàn. Em không hy vọng, những hứng thú này bị phá hủy. Đôi mắt cô gái hiện lên một tia sáng. Thật sao, anh thì ngược lại. Người con trai muốn cười nhưng lại không cười, bĩu môi nói. Anh rất mong chờ xem đến bữa tối vui vẻ của em. Rốt cuộc là có bao nhiêu mỹ vị. Chầm tĩnh ngạc nhiên không biết nói gì. Cô không nhớ rõ trước giờ mình đã dùng thái độ cay độc và lạnh lùng nói chuyện với anh bao giờ. Thế nhưng Mạnh Đình Vũ lại bướng bỉnh không quan tâm đến, kiên trì đối nghịch với cô. Là bởi vì cô chế nhạo anh là một đại nam nhân, cho nên anh lại càng muốn thể hiện cho cô thấy sao. Từ khi nào mà anh lại trở nên giống trẻ con như vậy? Cô biết rõ anh đang nghĩ gì? Anh muốn buộc cô tỏ ra yếu đuối, anh mong muốn thấy cô giống như trước kia. Bềm giọng xin anh tha thứ, làm nũng với anh. Anh thật ra không chịu thừa nhận, cô đã không phải là cô gái của nhiều năm về trước. Anh không tin cô có thể tự chăm sóc chính bản thân mình, không tin cuộc sống độc thân của cô rất thoải mái và rất vui sướng. Vì sao anh không thể thấy được điều đó? Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, năm tháng sẽ dạy con người ta học được cách quên đi, học cách lớn lên. Trầm tĩnh lắc đầu, không thèm để ý đến anh, giơ tay gọi phục vụ chọn món ăn. Cô mỉm cười thật ngọt ngào với người phục vụ. Hôm nay có món gì mới không? có cá ngừ sống, rất tươi. Người phục vụ đề nghị, làm sushi sẽ rất ngon. Vậy lấy một phần sushi cá ngừ, thêm thịt gà nướng xiên, trứng cuộn, sushi bạch tuộc. Cô gọi món có vẻ rất thành thục. Đều là phần một người ăn sao? Chọn món xong xuôi, phục vụ hướng cô xác nhận lần nữa. Anh này muốn dùng món gì thì sẽ tự gọi. Ánh mắt nửa chào phúng liếc về phía Mạnh Đình Vũ. Anh không cam lòng yếu thế liền nhìn lại, cầm lấy thực đơn trên tay cô. Vừa nhìn lập tức nín thở Hóa ra đây là một nhà hàng Nhật Bản Anh ghét nhất là ăn những món cá sống như thế Cũng có nếm qua vài lần Nhưng rốt cuộc vẫn là không quen ăn Anh ấy ngốc nhìn Không biết nên gọi món gì Trầm tĩnh buồn cười nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện Không cần nghĩ cũng biết Anh đang rơi vào tình cảnh khó xử Rõ ràng rất ghét ăn món Nhật Bản Chỉ vì muốn đi theo cô mà vào nhà hàng này Đáng đời Cô trong lòng thầm chế nhạo anh Nhưng bề ngoài vẫn ung dung chờ anh bối rối À, anh nỗ lực tìm kiếm một món đã được nấu chín trong quyển thực đơn Tôi nghĩ thịt xiên là được rồi Anh dùng loại thịt nào? Anh muốn nói thịt gà, nhưng nhớ tới trầm tĩnh cũng mới gọi thịt gà nướng xiên Liền vội nuốt trở vào, ánh mắt đảo qua Nhìn thấy những món xiên khách đều là nội tạng của động vật Ngực bỗng thấy lành lạnh Anh ghét ăn nội tạng của động vật À, thịt gà xiên là được rồi Do dự nửa ngày vẫn chính là gọi giống cô Thực sự rất phiền Còn gì nữa à? Phục vụ hỏi tiếp Còn gì nữa Anh mở lại quyển thực đơn Toàn là những món kinh khủng, chết tiệt Nhà hàng này rốt cuộc nổi tiếng là món gì Anh không muốn nhìn order lung tung Khiến trầm tĩnh nhìn anh với ánh mắt trêu chọc Anh đọc lướt quyển thực đơn trên tay Càng muốn nhanh chóng gọi món Chứng tỏ mình cũng biết thưởng thức Thì càng không biết nên gọi cái gì Nhất thời tâm hoảng ý loạn Hai bên thái dương xuất hiện vài giọt mồ hôi Cho anh ta một phần cơm cái trình đi. Rốt cuộc vẫn là tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Trầm Tĩnh giải vây cho anh. Thêm một món canh nghiêu rau xanh, cuối cùng thêm một bình rượu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net